Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đến cho vợ con trai ra ở riêng, nhưng bà vẫn phải có trách nhiệm. Phỏng nghiên nghiên có một chút nghi ngạc với lời nói xin lỗi của mẹ chồng. Nghiên nghe à mẹ hy vọng con có thể hiểu. Mẹ cũng không phải là chán ghét con. Bà nói ra những lời bày tỏ chân thành. Giống như rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, bởi vì muốn tốt cho con cái. luôn sẽ vì chúng ăn bài một số chuyện mà mình tự cho là tốt nhất, hoặc là có thể giúp đỡ. Nhưng khởi điểm của mọi thứ đều là vì con cái cả. Chính là bởi vì bà Trân Phương cảm thấy nghiền Nhiên không nên đi làm, nên ở nhà giúp chồng dạy con, lại quên mất con trai đã khôn lớn. Sự sắp đặt như vậy đối với con trai mà nói có lẽ cũng không phải là điều thẳng bé muốn. Con hiểu ạ. Phòng nghiền nghiền đừng nhiên hiểu mẹ chồng cũng không phải là chán ghét cô. Con có biết không? Lúc nãy ở nhà bởi vì con ở trước mặt mẹ bày ra một màn kịch Cũng bởi vì màn kịch kia, khiến cho bà không thể không thay đổi quan niệm trước đây của mình, rồi sau đó đến đây tìm cô. Diễn kịch ư? Đúng vậy. Từ A Khanh, Trình Quảng Gia đến Trạch Luân đều thế. Bọn họ vì con mà diễn kịch, mục đích là muốn để cho mẹ biết. Bọn họ rất thích thiếu vô nhân là con, mà Trạch Luân cũng không thể không có con được. Bà đem những chuyện vừa mới phát sinh trong nhà, bao gồm cả chuyện con trai thất thần đâm xe, Cùng với việc trình quản gia và a khan nói anh tinh thần bất ổn đã từ rất lâu cả người gầy sọp đi đến việc tiếp sau đó con trai khóc lóc nước nở nghẹn ngào nói ở trong phòng nói rằng anh yêu vợ yêu biết bao nhiêu miêu tả từng việc một cho con dâu biết cao mẫn đương nhiên biết bọn họ đang diễn kịch đặc biệt là chuyện con trai thất hồn lạc vách lái xe đâm xe cùng với khóc nước nở nghẹn ngào vào lúc cuối thật sự là diễn xuất đến mức quá trương nhưng bất quá cũng khiến cho bà hiểu được Nếu như thằng bé thật sự mất đi nghiên nghiên, có lẽ thật sự sẽ biến thành như vậy, mà bà cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nghe thấy mọi người vì mình mà đóng kịch, phòng nghiên nghiên thật sự vô cùng cảm động. Kỳ thật ngay từ đầu, mẹ cũng biết mọi người đang đóng kịch. Nhưng đứa con trai ngốc của mẹ, thật sự là dễ xuất quá mức khoa trương, lại còn đâm xe rồi khóc lóc thảm thương như vậy. Dù là ai nhìn thấy cũng không thể nào tin được, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Trạch Luân thẳng bé thật sự rất là không muốn mất con. Tuy rằng con trai khóc lóc có một chút khoa trương, nhưng tắt ra chân tình, khiến cho bà hiểu ra anh thật sự thích nghiên nghiên. Con trai đã còn lớn, bà nên tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai. Kỳ thật, mẹ ở Mỹ không về. Cũng không phải như lời của Tiểu Trăn nói là đang giận con, mà chỉ là vì mẹ thật sự thích cuộc sống ở San Francisco, bởi vậy mới không quay về Đài Loan. Lần này trở về, mẹ cũng chỉ ở lại một thời gian ngắn mà thôi. Liền sau đó sẽ quay về San Francisco Nhờ mẹ hoan nghênh con và Trạch Luân Cùng đến Mỹ thăm mẹ Cao mẫn ôn hòa tươi cười nói với con dâu Phỏng nghiên nghiên Thực là ngạc nhiên mừng rỡ Đặc biệt nhìn thấy mẹ chồng cười tự nhiên ôn hòa đến vậy Cô thật sự rất cao hứng Vì có thể nhận được sự lựa tứ Từ mẹ chồng Biết mẹ chồng nói muốn cô đến thăm Mỹ Là thật tâm Cũng khiến cho cô rất là vui vẻ Mẹ à con cảm ơn mẹ Cô xúc động đến muốn khóc Vậy thì chúng ta cũng cùng nhau về nhà đi. Dạ vâng ạ. Sau khi phòng nghiên nghiên cùng cao mẫn trở lại cơ xa, vừa nhìn thấy chiếc xe bị ông xã đụng đến mắt méo, thì cô mở to hai mắt mà nhìn. Nói vậy lực va chạm nhất định sẽ rất mạnh. Thật không dám tin rằng trạch lân sẽ làm ra lại chuyện nguy hiểm như vậy. Sau này cô tuyệt đối sẽ không cho phép anh làm như vậy nữa. Trình quản gia nhìn thấy hai người trở về, lập tức tới cửa cất lời nhanh đón. Tôi nghĩ tiểu gia ở trên lầu nếu như biết thiếu phu nhân đã quay trở lại nhất định sẽ lập tức hồi hồn trở lại hồi hồn ư phòng nghiên nghiên cảm thấy trình quản gia diễn rất nhập vai đến tận bây giờ vẫn còn diễn nhưng cô không hề vạch trần đi nào mẹ đưa con lên lầu đích thân đem con dao cho trạch luân cô cùng mẹ chồng bước lên lầu đi vào phòng ngủ phát hiện ông xã của cô quả nhiên đang nằm trên giường trạch luân à con mau ngồi dậy đi mẹ mang vợ con về rồi đây này thật vậy sao anh mơ mắt nhìn thấy bà xã Về mặt kinh ngạc vui mừng, nhảy tư trên giường xuống. Bà xã, thực sự là em. Em đã thật sự trở lại rồi. Em quay về rồi. Tuy rằng ông xã diễn như thật, nhưng cô lại rất muốn cười. Hiện tại là đang diễn Liên Gia Gia trở lại hay sao? Cô rất cuộc cũng hiểu được mẹ chồng vì sao lập tức có thể biết được anh đang đóng kịch. Quả nhiên thật sự rất là khoa trương. Không nghĩ tới em thật sự trở lại bên cạnh anh. Anh không phải là đang nằm mơ chứ. Bà xã à? Em mau mau nói cho anh biết đi, không phải là anh đang nằm mơ chứ. Anh xúc động mà cất tiếng hỏi. Hỏng bét rồi, cô sắp bật cười rồi. Phỏng nghiên nghiên nhìn mẹ chồng, phát hiện ra khóe môi bà khẽ ruôn ruôn. Đã rời trạch là nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net